Tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi đã từng bị thất vọng. Nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ đã từng bị tổn thương và Quick and Snow Show sẽ vẫn còn được lắng nghe bởi những người biết cách chia sẻ nỗi niềm không chỉ của riêng mình mà còn của người khác nữa. Những người luôn tin rằng một sự đồng cảm đúng lúc có thể mang lại những tác dụng không ngờ. Tại sao Snow nói vậy mà lại không làm vậy? Sự đồng cảm là một tính cách rất xa lạ thậm chí. chưa từng tồn tại ở Snow <cười> không biết đồng cảm với người khác mà Snow trụ được studio này rất rất rất lâu từ thời nhiều người còn ngần ngại thổ lộ câu chuyện của mình cho đến bây giờ người ta có thói quen khoe khoang trên mạng cả vì hôm qua mình đã ăn món gì đã mua được đồ rẻ bất ngờ đâu con mèo nhà mình ngày hôm nay bỏ cơm ra sao vân vân với hàng trăm người xa lạ thế giới phẳng mà Snow không còn cái tôi nữa chỉ còn chúng ta mọi khoảng cách đều được kéo gần, ranh giới được xóa nhòa. Vậy mà chưa bao giờ người ta lại thấy cô đơn đến thế, lại thiếu sự đồng cảm từ người khác đến thế. Và đây cũng là thời điểm mà các tâm sự gửi về Quicks and Snow Show nhiều lên theo cấp số nhân mỗi ngày. q u i c k đừng để mất thời gian nữa hay đ ọ c thư thính giả đi. OK, thư của Lê Tùng số điện thoại 0985 591 939 ở địa chỉ lêlâm.bku@gmail.com gửi Lê Nhung số điện thoại 01663 x x x e m à Khi ngồi đây viết nên những dòng tâm sự này, thật sự anh đang rất nhớ em, nhớ em rất là nhiều. Được gặp em khi em đã thuộc về một nơi bình yên khác. Đôi khi anh cảm nhận được rằng mình có thể đánh đổi mọi thứ để được bên em, giống như anh đã thực sự tìm được một nửa còn lại của đời mình. Được ngắm nhìn em, được trò chuyện với em là anh cảm thấy thực sự hạnh phúc. Tình yêu không có lỗi phải không em? Nếu như ngày nào đó tình cờ em đọc được những dòng tâm sự của anh, xin em hãy hiểu cho anh. Có thể điều đó sẽ khiến em sai anh mãi mãi và khi đó em sẽ bước qua đời anh, nhưng đã để lại trong trái tim anh một hình ảnh đẹp, một khoảng thời gian đẹp của cuộc đời anh. Nếu như điều anh nói ra em có thể hiểu được và thông cảm chia sẻ. Em bảo anh hãy đừng quan tâm đến em nữa. Ừ, giờ thì anh đã làm được rồi đấy. Anh sẽ buông tay em để em được hạnh phúc, được vui vẻ và bình yên bên tình yêu của mình. Anh chỉ có thể đứng ở một nơi thật xa để dõi theo từng bước chân em và cầu chúc cho em được hạnh phúc. Emma, anh không đủ dễ thương để em phải cảm tình, không đủ tài giỏi để mọi người phải thán phục, cũng không đủ giàu để lo cho em được mọi thứ. Anh chỉ có bàn tay này biết chăm sóc cho em và trái tim này biết lo lắng và yêu em say đắm. Cảm ơn em vì đã mang lại cho anh một khoảng thời gian thật đặc biệt. tôi lỡ yêu em nên chỉ biết nhớ mong âm thầm tôi yêu em dù biết sẽ không được gì tôi yêu em dù biết tình em băng giá khi lỡ yêu ai đâu cần đắn đo khi lỡ yêu ai đâu cần lý do khi lỡ yêu em tôi đã biết sẽ yêu một mình cùng với ca khúc How t o I Love của Andrew Bird thầm bế d i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 I'd turn them all around if I could start again. There's something I must say. I know it's overdue. The sweetest thing I've known, w h o e v e r c a u g h t my own, begins and ends with you. How I love you. How I love you. The softness of your lips, the color of your hair, the memory of your touch remains when you're not there. The echoes of your laughter when I'm feeling blue, the meaning of my life—it all begins with you. So come into my arms, lay down by my side. The moon is always there to keep our love alight. I've reached so very high for everything that's mine, and at the top is you. I want you for all time, a dream forever n e How I love you! How I love you!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 Moon is always there to keep our love alight. You know me like a book you've read a thousand times. We know each other's hearts. We read each other's minds. This feeling's always new. How I love you. How I love you. Email của nhóc Q ở số điện thoại 0974700347, địa chỉ email trái tim mùa thu 2204 kẹt dưới gmcac@gmail.com gửi Hoàng Khánh Đồng. Mùa đông đã đến và anh nơi đâu? Tại sao nói yêu em mà anh lại làm tổn thương em? Tại sao vậy anh? Tại sao nước mắt em rơi nhiều cho cuộc tình này vậy? Người ta thường nói c ô tình đẫm lệ là cuộc tình đẹp nhất nhưng với em lại là nhiều chông gai như vậy. Mỗi lần nghĩ đến anh, nghĩ đến những lời anh nói lúc đó trái tim em như muốn vỡ vụn ra, nước mắt lại trào ra mặc dù em đã cố kìm nén nhưng cảm xúc thì không thể dối lừa được anh ạ Em còn nhớ mùa đông năm ngoái, em còn viết thư về anh với những dòng tâm sự thật ngọt ngào, nghĩ về anh với một tình yêu đẹp. Vậy mà giờ đây tất cả đã tan biến. Anh làm trái tim em tổn thương quá nhiều, vậy sao em vẫn yêu vẫn nhớ? Đó là gì? Là tình yêu ư có phải yêu thật nhiều thì cũng tỷ lệ nghịch với đau khổ nhiều không h ả anh chị? bọn em yêu nhau 2 năm cũng đâu phải quá ngắn nhưng nó cũng quá đủ để hiểu nhau vậy mà tất cả giờ với em chỉ là kỷ niệm một kỷ niệm đẹp mà mỗi lần em nhớ đến nó lại như bóp nghẹt trái tim em vậy. em không ngờ người em yêu nhất người em hiểu nhất lại làm em tổn thương nhiều mình chia tay nhau trong khi cả em và anh vẫn còn tình cảm chia tay nhau với những lý do thật ngớ ngẩn và nực cười. cả ngày nay em thực sự nhớ anh muốn gọi điện cho anh muốn được nghe giọng nói mà trước kia em rết ghét muốn được anh quan tâm nhưng rồi lòng tự trọng đã không cho phép em làm như thế có lẽ vì em sợ em sợ mình lại bị tổn thương lần nữa mối tình đầu đã làm trái tim em tan nát vết sẹo chưa kịp lành thì giờ khía thêm sâu hơn với em giờ tình yêu không phải là màu hồng không giống như cánh hoa được rót đầy mật ngọt vậy mà toàn là giả dối anh biết không em sợ em sợ lắm không dám đối mặt với sự thật là mình đã chia tay anh đã không còn là của em đã xa em ích kỷ hơn là người đi bên anh trên cuộc đời này không phải là em sẽ sao nhỉ anh chị thân rất mong những dòng tâm sự này của một người luôn muốn tìm sự bình yên nơi tình yêu đẹp nhất có số điện thoại là 0974700347 gửi tới người đã phá vỡ mong ước nhỏ nhoi đó ở số điện thoại 0127820 sao sao sao và qua chương trình em muốn nhắn nhủ tới tất cả những người đang yêu hãy trân trọng tình cảm của mình hãy yêu đến khi nào không thể tiếp tục tình yêu đó nữa và đừng để người mình yêu phải rơi lệ cùng với ca khúc sẽ fire to the rain của Adele cảm ơn chị rất nhiều.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 để quên một người mình yêu thương thật khó phải không x i n nấu Thế tại sao phải quên? Khó lắm mới tìm được, thậm chí là rất khó về mà lại quên là nghĩa làm sao? Thật là lãng phí. Có ở trong cảnh của q u ý c t thì mới biết bao nhiêu năm nay Quyết có bao giờ dám không yêu thương Snow đâu q u ý c t nhỏ. Đúng vậy. Tại sao lại phải cố quên một người mà đã từng có thời gian mà họ nếu không phải là quan trọng nhất thì cũng đã giữ một phần rất lớn trong trái tim nhỏ bé của ta. Câu trả lời là phải thế thôi. Email của bạn s k d s ở địa chỉ foreveronelove.za@yahoo.com.vn gửi em ở địa chỉ skyds.blu@yahoo.com. Vậy là sau một câu nói n h à chuyện mình hết rồi, hết là sao nhỉ? Mới đây vài tiếng ta còn nắm tay nhau thong dong quanh Hà Nội, em còn mượn tay anh cơ mà, nắm tay nhau thật chặt. Anh cũng thế, anh cướp lấy bàn tay em, anh nắm, em kêu đau, anh đâu có muốn vậy, chỉ là lại một ý nghĩa nữa hiện lên, ta sẽ xa nhau như thế lần nữa. em ác lắm em toàn cho anh đầy áp yêu thương rồi em rũ bỏ nó anh không thể trách em leo lên long biên em còn quàng khăn cho anh cơ mà còn kéo áo cho anh còn kêu rét như thế này em là kem cơ mà anh lại thế lại ngậm một cục đắng không thể thở thôi xin tàn phai giấc mơ anh nghe lại bài tàn phai giấc mơ một cách điên rồ như một thằng ngớ ngẩn lên long biên treo một cái ổ khóa biết là sớm thôi nó sẽ mất nhưng nó là kỷ niệm anh bảo em ném đi em không ném em giữ để làm gì cơ chứ Em muốn lên đó, trộm ổ khóa và đem về nhà à? Anh còn một chiếc chìa này, anh sẽ cho nó thành một cái mặt dây, lượn quanh h n gươm, h hồ tây, rồi lung tung và làm mọi thứ. Ngồi hai lên mà anh chỉ dám nhìn em, lần cuối được mời em một cốc cà phê và ngắm em chẳng một chút ngại ngùng. Từ hôm nay ta sẽ là kẻ xa lạ, những kẻ bước qua nhau làm nhau đau, bực bội, bức rứt. Anh chẳng thèm nghĩ gì cả, mọi cố gắng của anh chẳng để làm gì. Em vẫn thế, một người đốt cháy anh bằng những ngọn lửa âm ỉ chứ không bùng lên cháy dữ dội như người ta kia. Hãy yêu một người có trái tim ấm nóng và dễ chịu em nhé. Đừng yêu một người như anh, anh quá mờ nhạt. Gửi em người anh yêu thật sự đấy. c h ư a mùa đông nào anh thấy rét như năm nay, rét t tâm hồn đến cái thể xác ọ t b ẹ o này. Ra rồi kỷ niệm đó, anh đã mất em. Gửi tặng cho chính em bài b u r i n g the Skies, bài hát chỉ có anh nghe vì anh buồn. Thank <laughs> you. của Phạm Viết Hiếu ở số điện thoại 016899xxx gửi Su Su ở số điện thoại 0122xxx979 Sài Gòn vào đông rồi đấy mà em có thấy gì không em có thấy những cơn gió lạnh khẽ vuốt làn da không em lên xe anh chở đi xem mùa đông nhá mùa đông là một màu sắc khác của trời đất của Sài Gòn của lòng người lang thang về đêm mùa đông mang đến những giây phút trầm lắng lặng lẽ đến hưu quạnh mùa đông còn ẩn nấp trong anh dưới hình dáng của những ngày đã qua em nhìn kia Mùa đông làm cho Sài Gòn khác hẳn những ngày nắng, ngày gió xa cách và thậm chí khác những ngày mưa bão em nhỉ? Mùa đông h ắ t lên từng ngọn đèn đường một màu vàng xa xôi tít tắp trải dài trên mặt sông bạch đằng. Mùa đông phảng phất mùi hương khó tả mà trong đó lẫn lộn biết bao tâm sự, bao sẻ chia. Ngày mai anh thi môn đầu tiên, trời đất lạ thật em nhỉ? Cứ vào những ngày thế này thì đông lại về, đông về rồi lại mang hương hoa sữa về, đông về lại mang theo màu vàng dài tít tắp của ánh đèn đường trên con đường về nhà. đông về lại cuốn theo vào trong cái lạnh là nỗi nhớ nhung ra diết, nỗi khát khao được đi tìm nụ cười, được áp gò má hao gầy vào trong làn tóc mềm mại xa xôi. Đông về để anh được đèo em đi, chỉ đi như thế trong cái lạnh với đôi bàn tay bé nấp trong túi áo mỏng tanh của anh, chẳng đủ để sưởi ấm được em. Em trong mùa đông là đóa hồng đang ngủ nướng chưa chịu dậy, đánh i é o gọi khi mùa xuân đã sang. Trái tim của đóa hồng nhỏ co ro trong cái lạnh nhưng vẫn cứ đứng lặng lẽ trong mùa đông đó, vì phải nhìn theo đôi mắt u sầu của tâm hồn đang lạnh dần. một tối lang thang quanh khu trường học con đường ngắn nhưng vắng và lạnh đến run người gió tạt vào lùa qua cả khe áo hẹp làm cơ thể cứ rung mình vài lần một buổi tối mùa đông trăng sáng và tròn vành vạnh lác đác vài ngôi sao nhỏ lang thang như thế đầu óc tôi cứ ngẩn ngơ đôi mắt suy tư vài lần lại ngước nhìn lên phía bầu trời xa trên cao và vài lần tôi nhìn lâu và kỹ đến nỗi tôi có thể nhìn rõ mặt trăng và đếm được cả những ngôi sao quanh đó bước về gần nhà ngồi bệt trước hiên vẫn với cái nhìn xa xăm và đôi mắt suy tư đó tôi thậm chí chẳng buồn nhìn mỗi khi xe đó đi về trong khu nhà hồi lâu tôi nhấp một ngụm nước mát tôi s h theo khi đang đi dạo nước cũng lạnh nước mang cả cái lạnh đó sâu vào trong lòng của một kẻ đang có ánh nhìn xa xăm gửi để em ca khúc Witcher e của Evan Lavie It's not like that at all. There's a girl that gives a shit behind this wall. You just walk through it, and I remember all those crazy things you said. You left them running.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 0922979719 ở địa chỉ s w e t d r e a m 6 9 7 7 a c o m v n gửi đến người ta đã từng yêu. Ta bước đi trên phố u ngoan hiu h ắ t những cơn gió lạnh. Đêm với những suy nghĩ bâng khuâng lại đưa ta về với ngày xưa ngọt ngào. Cùng người trong tay vương đầy ấm áp khi đông về. Những cái ôm từ phía đằng sau du ấm lòng ta và ta đi những khắc khoải trong một ngày dài đầy sự cô đơn và tẻ nhạt. nhưng rồi mọi thứ chùn lại vì giờ đây chỉ còn ta và cơn gió ngoài kia nhẹ nhẹ thổi b ố t giá lạnh không còn nữa những ngày tháng bên nhau trong những tịch liêu của mùa đông đông này không biết người như thế nào bên ấy có lạnh không với những đêm đông gió lạnh và nơi đây lại rét tận tâm hồn rét đến cả con tim dã rời và rét luôn cả đôi tay hao gầy vì thiếu đi hơi ấm của bàn tay người từng cơn gió lạnh làm bút cả tâm can những kỷ vật người trao ngày nào ta vẫn còn giữ kỹ nơi này ta như một con thú hoang dại ôm trọn t i n yêu ngày xưa, mặc dù mọi hy vọng đã lụi tàn khi người đã ra đi. đến một ngày ta nhận ra một điều, những tình cảm của đời đến và đi là điều rất tự nhiên, rất đổi bình thường. đời vốn là vậy, tình yêu đôi khi ra đi cũng như thế, không một lý do nhất định. người ta đắm chìm trong nỗi lo âu của sự mệt n h i vô ý thức. thôi thì ta đành ôm trọn mối tình xa vời ấy để nhìn người ra đi vậy, chỉ còn mình ta ngồi trong góc quáng người, không tiếng bước chân ngang qua. nơi đây, ta v i ta cùng nỗi buồn thôi thúc những mảng tình biến thành mảnh ghép thiếu hụt. Cho dù ta đã cố gắng ghép lại thật hoàn chỉnh một mảng tình, nhưng vẫn thiếu đi một mảnh ghép nơi con tim kia, một con tim đã tổn thương chỉ còn vết sẹo. Giờ đây, nó trở thành một cái hố sâu thẳm trong một tâm hồn yếu đuối. Ta biết được rằng ta vốn rất nhỏ bé trước cuộc đời bao la mênh mông và rộng lớn lắm những con người. Ta có thể sẽ bị ruồng bỏ lúc nào mà ta chẳng hay, chẳng biết một điều gì. Cũng như ta đã và đang rơi vào hoàn cảnh những tin yêu kia bỏ mặc với nỗi đau, để rồi con tim ta phải tan nát, phải hụt hẫng, để rồi chết đi trong cái tâm hồn yếu đuối. Rồi ta lại cố gắng tìm cái sống trong nỗi hy vọng kia, mặc dù rất nhỏ bé trước tâm hồn rộng lắm và cần sự thương yêu. Đời thật khó nói, để cảm nhận và vượt qua, phải chăng? đời chỉ là cõi tạm mà thôi và những tin yêu chỉ đến rồi đi để ta trưởng thành trong những nỗi đau của cuộc đời cùng với ca khúc It's Not Goodbye của Laura Pausini. Email của Đinh Thị Ngọc Phương ở số điện thoại 0 h ô n g m x x x gửi ông già hay quên hai tuần là một thời gian không dài nhưng cũng không ngắn vậy mà trong hai tuần anh và em không có liên lạc gì cả đâu phải là giận dỗi hay gì đâu chứ bởi em và anh đâu có là gì mà giận với dỗi chả hiểu sao em lại chờ tin nhắn của anh như thế em cũng chả hiểu sao em lại như thế nữa anh bận ư hai tuần đã có rất nhiều chuyện xảy ra với em và có lẽ anh cũng t h ấ y nhỉ Không như mọi lần, em sẽ nhắn tin kêu ca với anh hay thậm chí chỉ là kêu anh kể một câu chuyện cười ngắn ngủi. Nhưng chẳng hiểu sao em cũng không chịu nhắn tin cho anh trước. Em sợ mình sẽ làm phiền anh, sợ lúc ấy anh đang bận. Mặc dù đôi lúc em đã viết tin nhắn nhưng rồi lại xóa nó đi. Tháng rồi không gặp anh nhỉ? Hôm trước trời mưa phùn và gió lạnh nữa. Em đã định nhắn tin cho anh với thắc mắc anh sẽ về nhà như thế nào, có lạnh không, có bị ướt không. Nhưng em lại không nhắn. Chiều đó em lang thang hồ gươm 3 tiếng đồng hồ với những suy nghĩ lung bung, không đầu không cuối. dường như mọi thứ lung bung ấy tan biến hết em ngồi một mình, mình lặng lẽ bên chiếc ghế đá nhìn thẳng ra tháp rùa mưa rơi lá rơi dòng người vẫn qua lại em thấy lòng mình yên bình đến lạ em đi bộ quanh hồ lên cầu thê húc đứng hứng mưa một lát rồi em đi bộ ra bến xe buýt trời tối dần phố lên đèn mưa vẫn rơi còn em đã thấm ướt mưa ông già hay quên nà, anh đừng hay quên như thế nữa nhé, không em sẽ buồn hơn đấy. mặc dù em và anh chẳng là gì cả, nhưng anh đừng có hay quên như thế chứ. nếu còn vậy nữa là em sẽ đá vào cái chân anh sưng lên mỗi lần anh gặp em đấy. ai bảo anh sợ em đá chân nhất chứ? nếu anh không làm thì anh không hứa nữa, như thế có lẽ sẽ tốt hơn. như thế em sẽ không chờ đợi, cũng chẳng hy vọng. ông già hay quên nà, mùa đông về rồi nhớ luôn ấm áp nha. gửi đến ô n g ca khúc lonely của o a u n y o n e 날죽도록미워하게될거야내가예전같지않다던님만모두틀린말은아니야나도변해버린내가났을기만해너무착한너네넌그대로있네 o oh ฉันร้องไห้ักแท้ท네ี่ฉันไม่พอฉันไม่สา n ารถให้อภัยได้ขอโทษนี่คือเรื่องราวของเราขความรักที่ฉันมีมากเกทา่นง ฉันก네็จะไม่ทำแก่หันย่าฉ네ันก네็จะไม่ทำแก่หันย่าฉันก็จะไม่ทำแก่หันย่าฉั này Quick khi yêu Quick ngại nhất điều gì? chẳng ngại gì hết, yêu mà ngại làm sao mà yêu được? Quick nói chuẩn thế mà Quick vẫn chưa tìm được ai yêu nhở? phải nói là các cô gái thời nay khó tính thật đấy, một người nền tính ga lăng như Quick mà vẫn long l y thì không hiểu là các cô cần gì nữa. thật là tiếc cho Quick có một người nhận ra được vẻ đẹp tiềm ẩn của Quick thì đã có nơi có trốn mất rồi. ai? đâu chưa còn ai? Thế Quick muốn tưởng tượng là ai? tưởng tượng thì nhiều lắm nhưng mà ngồi bên Snow muốn tưởng tượng cũng phải xin phép <cười> đúng rồi sao các cô gái cứ xa lánh Quyết nhở chịu không đoán ra nổi lý do nhưng mà Quyết này vẫn có những điều làm Quyết ngại khi yêu chứ lúc này chỉ có Quyết và Snow ở đây thôi nói thật đi mà ngại nhất khi nghe các em gọi anh ơi càng nhẹ nhàng thì nội dung kèm theo đó lại càng nặng nặng nhất là sau khi nói ủ p a thì là anh cõng em đi nào tưởng đó là m việc làm thích thú chứ thích trên phim thôi vì người ta không phải làm thường xuyên và được trả tiền để làm điều đó nếu vẹo cuộc sống thì đã có tiền bảo hiểm cả triệu đô loanh quanh vẫn lại l à c h u y ệ n tiền à thôi <cười> <cười> không nói loanh quanh nữa ok thư của khang khang số điện thoại 0985 946 785 ở địa chỉ capi 0 0 9 ipack acomgmail.com gửi i m ở số điện thoại 0164 95882 sao sao trang quý chị snow Mùa đông lạnh giá đã đến, cảm xúc con người khó kìm nén hơn và các anh chị chắc cũng bận rộn hơn với những công việc không bao giờ chán suốt 12 năm qua. Và em cũng có những tâm sự như bao nhiêu bạn trẻ khác, không dài dòng nữa. Em mới gửi tâm sự như sau: Mùa đông năm nay thật lạnh, nhưng tình yêu là đôi khi anh cố tình quên không mặc ấm để được em nhắc nhở. Tình yêu là khi anh cố tình lười biếng không cạo râu để em phải nhắc nhở. Tình yêu là anh muốn làm con mèo lười mỗi sáng a n y ngủ để được em đánh thức dậy. Tình yêu là được cõng em đi bộ dưới những con phố mùa đông lạnh giá. Mùa đông này. cần lắm hơi ấm và sự quan tâm của nhau cảm ơn em yêu sắp tới thì tốt em nhé gửi tới dím ca khúc a n t i l New của Shane w h i t cảm ơn anh chị rất nhiều em là c a p i Until you get it, t h i n g you need i yeah. I don't wanna run away, just wanna make your day. When you feel the world is on your shoulders, I don't wanna make it worse. Just wanna make a.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 Email của Tuyên còi, số điện thoại 01649622492, địa chỉ Mr Smile/gạch dưới prettyacongyahoo.com gửi nhiều người. Mình vừa mới đọc được một câu chuyện rất buồn, câu chuyện về giá trị của tờ 500 đồng trong kỳ thi tuyển sinh đại học vừa qua. Có một người cha đã vất vả đưa con mình từ quê lên rất xa trên thành phố để thi đại học, với tất cả tâm huyết, lòng hy vọng và toàn bộ tài sản của bác chỉ có 200.000 m để lo chi phí. đội sinh viên tình nguyện chúng tôi đã rất bất ngờ và còn bất ngờ hơn khi được bác cho xem tập 200 0 0 0 ngàn đó, một tập 200 0 0 0 ngàn toàn những tờ tiền 500 đồng. người cha già với khuôn mặt in hằn những dấu vết của thời gian nghẹn ngào nói với chúng tôi rằng để có được 200 0 0 0 ngàn này, bác đã phải tiết kiệm từng ngày, từng ngày một. Không hiểu rằng một người đã từng bỏ ra gần 3 triệu đồng chỉ để mua một cái đàn guitar như mình cảm thấy đau đớn và xấu hổ đến mức nào. trong các bạn ai đã từng bỏ ra vài chục ngàn để mua tặng ba một chiếc áo len thay vì bỏ ra vài trăm ngàn để mua cho mình một chiếc áo khoác ai đã từng bỏ ra vài chục ngàn để mua cho mẹ vài đôi tất thay vì bỏ ra vài trăm ngàn để tự thưởng cho mình một đôi giày hãy yêu thương ba mẹ nhiều hơn nữa các em trang storm m o n còi phan hải lệ nana hồng ôn thi đại học tốt nhé g n g hết sức mình nụ cười có thể nở trên môi ba mẹ của các em còn các cô linh chi bi thanh được trịnh đã là sinh viên năm nhất hết rồi thế mà còn kêu khổ nữa hà có biết bao nhiêu người mong muốn được khổ như thế không? Ôn thi kỳ đầu tiên tốt đẹp và thỉnh thoảng gọi điện về nhà nha. Rất m o n g anh chị hãy phát giúp em ca khúc Is And Tonight của On American Rejects. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Mùa đông không chỉ làm người ta gần nhau hơn mà còn làm người ta xa nhau nữa. Xa nhau trong mùa đông đau hơn là chia tay vào mùa hè quách nhỏ. Đúng đấy, mùa đông lạnh, khô hanh nên các vết thương cũng lâu lành hơn. n y nhìn quách bị vết thương trên tay của quách bị snow cấu m ư i ngày nay đã liền đâu. Đúng là bà chúa đứt tay là bằng ă n mày sổ ruột. Vết c ấ u nhỏ tẹo đến mắt thường không nhìn thấy mà k ê u ca. Mà ai bảo quách đã đi với snow mà mắt còn liếc ngang liếc dọc hả? Khổ lắm ấy chứ. Cứ như thế này thì bao giờ tôi mới lấy được vợ ấy. Này, thì q u c h muốn mình quách khổ hay là hai người khổ hả? mà quýt đừng khóc nữa don't cry đọc thư đi ok thư của phạm quang đ à n số điện thoại 0174 7 4 9 t bảy b ở địa chỉ stevenes chín a gmail com tuổi thanh hương số điện thoại 0 h ô n g một s a o sao sao ngày lại nối ngày trên ngón tay phố nhỏ em đi bỗng hóa dài chân trời mây phủ k h ă n g h o à n g xám có phải mây mù thương nhớ ai? Cuộc sống có thật nhiều nỗi buồn nhưng mỗi năm lại chỉ có một mùa đông. Cảm giác cô đơn trống vắng cứ ùa về trong anh mỗi sớm thức dậy. Vậy là sắp hai mùa đông rồi mình xa nhau. Mùa đông năm trước có những chiều một mình bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài tuyết phủ trắng cả con đường. Những nhành cây tán lá khẽ run lên mỗi khi gió trở mình lùa qua song cửa. Những chiếc lá cuối cùng của mùa thu còn sót lại. cuối cùng cũng rụng xuống gió không đủ mạnh để cuốn lá đi và lá lại nằm yên nơi đấy chờ đợi đợt tuyết đầu mùa phủ lên nó một lớp da trắng bút nõn nà nhớ em đến thắt lòng lại một mùa đông nữa về con người cảnh vật nơi xứ lạnh dường như chẳng có gì thay đổi vẫn những con đường ngập lá những nhành cây sơ xác vẫn khung trời sám x ị t người bên người bước đi thật vội vã đôi khi tự hỏi sao họ phải bước nhanh như vậy điều gì đang chờ đợi họ ở phía xa kia và rồi liệu họ có nhìn về phía sau mình chia tay anh nhé Anh biết khi đọc những dòng này em sẽ khóc. Anh biết em sẽ phải rất quyết tâm để nói ra điều đó, điều không ai chờ đợi và cũng chẳng ai mong muốn. Anh biết em đang rất buồn vì những ngày qua không nhận được một dòng hồi âm nào từ anh. Anh biết tất cả, nhưng để quên một người thì thật khó khăn, phải không? Ta chỉ còn cách cuộn mình vào trong những bộn bề lo toan của cuộc sống để mình quên cả bản thân mình. Chúc em luôn giữ mãi vẻ xinh xắn đáng yêu như lần đầu ta gặp nhau. Luôn đạt được những điều em mong muốn và thành công trên con đường em chọn. Mạnh mẽ lên và đừng bao giờ phải rơi nước mắt vì những điều không đáng nhé. hy vọng rằng nếu vô tình tìm được anh trong một góc kỷ niệm em sẽ nhớ những yêu thương mà mình đã dành cho nhau gửi tặng em ca khúc "Don't Cry" của Guns N' Roses. Don't you take it so hard now, and please don't take it so bad. I still be thinking of you and the t i m s we.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 And no s o